kính mời quý tiến giả thức chuyện vàng và máu của thế lữ Nguyễn Đình Khánh đọc hôm nay là kỳ thứ sáu cũng là hội kết cuộc tóm tắt chỉ trước hai người thò một già một trẻ từ cho con lâm tìm đến núi văn du mà ta sự tin tưởng cùng người dân địa phương là nơi ở của một vị thần rất độc ác coi giữ nhiều bảo vật cũng là nơi chôn xác những kẻ liều lĩnh đắm vào hang tìm cua bão. Sau khi người già từ trong hang chạy ra, cục chết trong tay người trẻ. Thì người trẻ kinh hoàng chạy thẳng đến chỗ Ngạn Lộc, tường trình sự sự với Quan Châu. Sau khi được hắn trao cho tấm bản đồ và khám phát được sự bí ẩn ở trong đó, ngay sáng hôm sau, ông Châu Ngạn Lộc dẫn theo năm bộ hạ thân tín vào hang thành Trong hang, ông Châu vào lúc bò hạ, đã vào gần tới nơi dấu của. Kính người quý thính giả theo dõi tiếp. thoạt mới vào, đường đi rất khó, họ phải long không cúi. trên đầu họ, trần đá thấp như muốn đè mãi họ xuống, mà dưới chân có nhiều chỗ hõm hốc, lại thêm nát bối bên ngoài lăn tào, làm cho họ hết sức dè dũ, mới thân đắ không dơ được con đuốc lên cao, ánh vào mặt làm cho chói quá, phải đưa cánh tay lên che ngăn mắt mới trông thấy rõ được lối đi. những hang càng vào sâu càng rộng và dễ đi hơn. vào chỉ hơn mười bọ thì đuốc một được quá chán, trần đá cũng cao anh lua truoc mat lam cho choi qua phai đua canh tay len che ngang mat moi trong thay ro đuoc loi đi nhung hang cang vao sau cang rong va de đi hon vao chi hon muoi bo thi đuoc đa rơi len đuoc qua chan tran đa cung cao dan và đỡ thêm nặng nề họ càng vào sâu thì khi lại càng thấm thía một thứ gió lan đi rất chậm từ trước đến trước cùng cực đưa ra họ phẳng phất người thấy những mùi hôi tanh và ẩm mốc đứng lại đôi nửa phút ông cho lẳng lặng nhổ bọt rồi lại tiến lên lối đá rêu cũng khá rộng. ông châu cho hai người đi quá ông một bước còn ông đi giữa họ hơi lùi về đằng sau bỗng nhiên ông châu rực chân nói một cách kỳ lạ ô đứng lại đứng lại xem đã ô kia. họ trừng mắt trông lên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 bộ xương này ngồi ngoảnh mặt ra ở trên một cái bề gạch rất lớn cái đầu lâu hai mắt giống đen thao láo ngả về phía chán ở giữa hai cánh tay giao nhau hai thanh này để trên một cái cột cao lên tới ngực hai ống thẳng đã rời dựa vào cái bệ như hai thanh củi phía trên bàn chân có những xích sắt con han gì chẳng buộc hai ba vòng màu xương thì xanh đen mốc rêu cũng như màu cái cột đá hàng xương sống vẫn tên liền khớp vẫn tích chống giữ bộ xương ngực trên bà vai lúc xoay đuột lại gần thấy một thứ mù nát thành bụi lẫn lộn với một vòng tắp xăm xám và dài ông trông những ngay đến lỗi tiệm vàng của bọn người tàu ông nghĩ đến cái nỗi tuyệt vọng của người mà họ dùng làm thần giữ của nghĩ đến cái lòng thâm độc của kẻ tin những điều vô lý mà hại người sau khi tìm được những hòn đáp cuội ông không nhận là có thần thánh gì nữa nhưng ông lại nghĩ liên quan tàu kia đã có những tảng đá để lấp cửa hang trong Hắn đã có phép giấu vàng, kỳ bí hiểm rồi, hạ tất phải nhờ đến thần thánh nào khác để giữ của cho hắn. Ta cần phải biết rõ điều ấy, vì biết đâu rằng, sau bộ xương vô giác kia, không còn ẩn những ngu kế gì lừa gặp mình nữa. Ông đứng yên một lát, trí suy nghĩ, tay vân về xoắn suyết bộ râu cằm. Sau, ông cứ gật gù hoài, miếm vào như muốn cười, mặt lộ ra phải khoan khoái. Phải, phải, chỉ có hai lẽ ấy, chứ viên quan tàu kia giết người vô ích làm gì. Một là người tàu nghĩ đến cái yểm vàng từ trước, từ khi mới để cửa ở đây, tôi dần dần mới tính ra, mới dù cách xây dựng cửa hàng bằng thứ đất cửa nguy hiểm. Hai là bộ xương kia, chẳng qua chỉ là xương của một kẻ bộ hạ, theo vào rút việc trong này. Mà người rút việc ấy, cũng như những kẻ tài canh xây vào, xây đến cái bẹ này, đã trong thay cửa ca trong này nên phải giết đi, để triệt những tấm lòng tham, và làm cầm những cái miệng không kiến đáo. Thế rồi, một ý kiến nảy ra. Tiên quan tàu đem người bị giết đặt lên bệ sau cái cột đá ấy để làm một thứ bù nhìn. kẻ nào không phải là người có quyền lấy cùa, chẳng hạn như ta đây, mà lòng mê tín vẫn còn, thì sẽ bị cái bù nhìn kia làm cho kinh hoàng, có khi còn ám ảnh suốt đời nữa. Cái bệ là có bộ xương người ngồi ở một bè, thoát trông Ông Châu đã biết ngay là chỗ đựng cùa. Bệ này hình chữ nhật, rộng gần bằng dài, mà sẽ bằng gạch, trông chắc chắn nhưng rất tuồng vẻ. Ông qua thổi lấy bắt ước lượng, thì mỗi bè ngang dọc vào khoảng bốn và năm thước và về cao thì vừa bằng cái ống cẳng bộ xương mặt bệ cũng khá phẳng gạch xây toàn là những phiến rất lớn và xem ra rất dày màu gạch ở một vài chỗ nâu sẫm như da sành nhiều khoảng rêu cẩu vừa xanh vừa đen nhiều chỗ loang lỗ như đất khô hay mốc bám ở hai bên còn chửa ra hai lối nhỏ đi ra phía sau bệ đến chỗ cùng hang ông trâu cầm đúc bước vào trần đá càng ở xa càng thấp ông đứng sau bệ ngoảnh vào tha ta bắt nhìn cái khoảng tối đen mà lưỡi không soi tới. Ông đi vào mấy bước, thì phải cúi thấp xuống mãi. Ông thích cái cảm giác như bị đè lên mái ở dưới cái trần đá nặng và dày. Ông thử nghĩ xem chú ông đang đứng ở phía nào trong hòn núi đá, nhưng không đoán ra. Khi mắt đã quen tối, ông chẳng thấy hình ba bốn bộ xương người nữa. Ông gọi để tới lại và bảo cho chúng biết là họ bị hại bởi tay người tàu. Nhưng xét kỹ, thì hình như họ bị thuốc độc chứ không phải bị chém mất tình linh như ông thọt tưởng. Bộ xương nào cũng còn nguyên mà cổ vẫn liền với đầu. Và lại, ông Châu nói tiếp. Viên quân tàu, ngoài cái đồ đọc họ, thì không dám giả ngón gì ra, vì tất nhiên y vào đây có một mình. Với bọn kia, nếu họ hơi thấy viên quân ý phản chắc, tất họ sẽ không để chữa y sống. Nói cho y song ông quay trở lại, đưa bỗ đúc cho một người đứng bên. Ông đứng sau cái bẻ lớn, yên lặng một hồi lâu, tay cầm gươm, vô tình vạch lên mặt bẹ những đắt nhằn nhịn. Lần này là lần thứ năm, thứ sáu. Ông ngắm lại những cảm giác và những điều ông suy tính trong lòng. lúc ấy ông thấy lặp xôn xao. ông dịu lời bỏ đi tớ nổi thêm lúc lên. liền thấy giọng nói của mình hơi khác. quả thấy ông đập mạnh và nhanh lắm. có lẽ đó là vì mừng. vì ông biết rằng trong cái vệ lớn kia có một kho của lớn mà chính ông ông sắp được hưởng. viên quan châu nhỏ mọn danh phận bờ tối ở trong bóng những rừng hoang, ngay chỉ còn phải lật có một lần từ mọc nữa lên là được trong cái phú quý to nhất trong nước. ông sẽ làm nên tiếng thầm ông sẽ tìm cách cùng người đồng liêu người kinh làm quan trong bộ. ông sẽ mở một con đường mới cho người cùng giống. người ta có của là người ta có quyền. ông khẳng rằng cho lửa nói mạnh lên. bọn theo hầu nó đốt chim bướu. ông sẽ dắt hai bó lên cái đá. bỏ ba người khác cầm năm bó. còn ông và hai người mạnh khỏe nhất tiến xẻng cuốc để bỏ vỡ cái mặt bệ ra. Quốc vừa mới giáng được một nhát, bộ xương người bỗng đổ rơi xuống, xếp lại thành một đống hỗn độn trên mặt bệ. cái đầu lăn ra một bên ông châu bắt họ không được ngừng tay họ đang ra sức bổ nữa thì ông châu ngăn họ lại rồi một tay cầm lấy một con dao còn thế kia ông giở và chú kẽ vừa mới nứt ra ở một góc bệ ông lấy mũi dao cắm mảnh vào đó bảo một người nữa cùng làm như thế rồi hai người lấy hết sức bày lên một viên kịch dày ướt về tay to bằng nửa cái án thư bật lên để lộ ra một lớp cảnh nữa mới hơn ở dưới một lần vữa mỏng lớp cảnh phủ trên đá phá hết lớp cảnh dưới mới nạy được ba miên ông châu vội bảo họ ngừng tay. ông lấy trong thấy hình nén, hình thoi, in nhấp nhô ở dưới một lần vải phủ lên. mảnh vải ấy cách lần gạch độ ba đốt. ông quan thọ cầm lấy mép vải, rồi nhanh tay lôi lên. mảnh vải mồn ra rách bùng. ông châu mở bắt cực lớn. những sợi vàng dài, màu xanh xanh nằm hỗn độn bên những sâu vòng trắng muốt. đó là những vật ông châu thích trước nhất. bọc trên những mảnh lụa hay dưới bọc lòi ra. còn ở dưới thì toàn những bọc quần nguyên. có lẽ cũng là bọc vàng. ánh soi vào làm hơi lấp lánh ở những chỗ rách ông quan thổ mời ngón tay run lẩy bẩy đưa cả trực bốc ngập đường một lát rồi mới lấy mấy cái bọc đưa lên tận mắt để xem chính phải rồi chính vàng vàng vàng, vàng với những vòng ngọc vàng ngọc cao huyền ngập mẹ là còn khuất ở dưới những cạnh kia bỗng nhiên ông đứng lại, ông liếc mắt nhìn bọn tôi tớ chúng nó đứng mê đi như những pho tượng cầm đuốc chống sẻ. ông thấy cái ghê rợn chạy khắp người Các bạn đang nghe chuyện từ diễn đàn của thư vị audio.net Nhưng mà không, ông nghĩ thầm không hề gì Chúng nó là người trung thành lắm Ta phải bình tĩnh mới được Ừ, không sợ gì Tuy thế, ông vẫn cứ để ý đến cử chỉ của họ Và nhìn cái gâm sáng của ông dựng ở một bên đùi Ông kéo hai bói nữa lên thì thế toàn là những chuối ngọc chân cương và bạch ngọc Lúc ông để cả xuống Thì chuối đến một tập giấy nêu ra trong bóng tối của phía gạch dày ông cầm giờ ra xem thì đó là một quyển sổ bằng giờ tờ thứ nhất thấy mấy dòng viết rất tốt thạch điền quang minh triều đại thần sung nam bang đô đốc chị bảo trang thứ hai kê những đồ đĩa ngọc chén ngọc bình vàng và bạc rồi đến trang kê các thứ ngọc ngọc thạch ngọc trai kim cương trang thứ tư và thứ năm các đồ bằng ngà voi bằng san hô ngả voi nguyên sừng tê trang cuối cùng kê toàn là vàng vàng thoi vàng nén tặng diệp các hàng. Trừ những bộ hạ của quan châu ngan lọc, thì không ai biết đến chuyện ông tìm thích của cả ông châu cao lâm cũng vậy. Ông này tưởng cả hai bộ hạ ông sai đi đều bỏ xác ở hang thành. Người tổ cao lâm từ khi gặp những điều kinh khủng trước cửa hang đá, thì ở lại châu ngan lọc mấy tháng ròng rã, không dám bước chân ra ngoài. Rồi một ngày kia. Người tổ ấy tự nhiên đi đâu mãi không về nữa. Người ta đổ đi tìm các nhà cũng không thấy. Sau cùng, một người lách vào bụi rậm gần đấy, thì thấy hắn chiếc treo ở dưới kẹo lớn bên nhà ông Châu. Bọn bò hạ theo ông Châu hồi xưa, lấy làm kinh ngạc vô cùng. Họ ngờ là ông ta lập mưu giết nó, nhưng phần nhiều đoán là nó tự tử, vì họ thấy nó bị cái hối hận và khiếp sợ cắn rứt ám ảnh không thôi. Và bọn người thấy ông Châu sau này, vẫn được sung sướng, giàu sang một cách bình tĩnh, còn ông Châu thì bàn bị về của cải nhiều lắm. Ông cưới thêm hai người tiếp nữa, mà thôi tưởng biết sự làm quan ở trong kinh. Những tảng đã giết người trong hang tàn, thì ngay sau khi vạn hết của về nhà, ông Châu đã sai đem bỏ vào một cái hang thứ hai, là hang dấu của, và sai xe thêm một lần đá nữa bên ngoài, lấp ký mệnh hang ấy đi. Tuy vậy, ông vẫn giữ lại một tảng nhỏ nhất làm kỷ niệm. Ông vẫn có giữ kín, không nói ra vì sao mà những tảng đá kia lại hạ người một cái kê gớm như thế. Nhưng một hôm, nhân chuyện với mấy tên người nhà Tâm Phúc, ông tưởng cũng không cần phải dấu mãi sự thật làm gì ông bật cẩn trọng đem thẳng đá ra lấy dao cạo mạnh lên thì thấy lở xuống nhỏ và mỏng những mảng cắt to hạt đó là một tư cách sắc cạnh màu vàm trong lẫn màu nâu cháy la mot thu cat sac canh mau vang trong lan mau nau chay dinh lai voi nhau như luyện kheo ông nói đây là cái oai quyển của thần dữ của đây cái linh kia của văn rú cũng cả đây thực là ghê gớm và khôn khéo bao nhiêu tai họa bao nhiêu nhân mạc bao nhiêu điều khiếp sợ của người ta trong mấy trăm năm trời đều do những vật vô chia vô sắc này gây nên nhưng chẳng qua chỉ là cái kỳ mưu của bên quân tàu nhà mình, chứ không có thần thánh gì hết. xung quanh thằng đá này có một sức mạnh giết người mau chóng hơn cả thần thánh nữa, đó là nhựa của một thứ cây độc tên là may nôm, thứ cây mà bọn bán đi săn với quân giặc và những núi hiểm gọi là công địa đèn. nhựa cây này ngâm tên thì tên hóa độc, bắn không cứ phải cho hiểm, chỉ cần làm chảy ra dưới máu cũng đủ la kẻ bị thương chết không thể cứu được. như đứa chế liệu cho phép của một người giống dọa bên Trung Quốc giống như bôi thuốc độc vào móng tay để cào các kẻ thù, thì nhựa cái đó trở nên rất mạnh và giết người mạnh kia gớm, mau chóng hơn. viên pha tổ kia hẳn biết cách chế luyện nó. rồi ông Châu gắp đưa cho mấy người bộ hạ xem những mà cát bám trên thằng đất cuội, ông bảo rằng đó là một thứ cát làm bằng những mảnh sứ hoặc thủy tinh băm nhỏ, luyện keo lại với thứ thuốc độc mà ông nói. thứ keo riêng ấy đem che lên các hòn đá, xây lấp cửa hàng, làm thành một thứ quân canh gác chắc chắn không gì bằng. cho nên những kẻ bị thiệt mạng trước ông Châu như bọn họ Hoàng, bọn cướp khách với tên Nùng Khai đều vi phạm đối vật nguy hiểm kia, bị tứ cách cạnh phủ trên đá, đâm vào da mà bỏ mạng. Ông Châu tôi đem cái bí mật của hang thành mà giải nghĩa cho những bộ hạ trung hậu đã đi theo ông lết của khi xưa được biết, nhưng ông vẫn để cho dân trong Châu tin là ông có oai áp được ở thần quyền. Văn Dú mất tiền là vì ông, dân đồng rất nên làm cảm cái ơn trừ tai phá hoạ đó. Từ đó dần dần họ đã dám khai khẩn và cày cấy ở gần quả núi đá. Lại có lần người ta rủ nhau vào tận hang xem núi Văn Dú, cho vẫn ngất ngưỡng cao lớn, nhưng người ta chỉ coi là một núi cao lớn thường. Đến nỗi cái tên đã làm khiếp đảm mấy châu huyện, ngót ba trăm năm trời, họ cũng dần quên đi. Bây giờ thì không mấy ai còn biết đến nữa.